Thưa các bạn, Lea phải đến một cuộc hẹn. Có lẽ đây là cuộc hẹn quan trọng vì Raphael Mann đã gọi gấp cho cô. Lea đến trước. Một lát sau thì Raphael Mann xuất hiện trong bộ dạng một người như vừa ẩu đà với ai đó. Tuy nhiên, Lea không để mắt tới điều đó lắm. Raphael Mann thông báo tình hình Sarah Winston sắp bị bọn Zetapo bắt. Đây là bọn cũng đang ép Raphael Mann cung cấp thông tin với những người Do Thái. Raphelman không tìm được cách nào thông báo tin này với Sarah Münstein vì anh ta đang bị theo dõi quá chặt. Raphelman muốn nhờ Lea chuyển tin này đến Sarah Münstein. Lúc này cô gặp hai người đang bị theo dõi. Lea sẽ phải thoát thân bằng cửa sau. Raphelman chỉ cho cô lối đi một cách an toàn. Không biết Raphelman có đáng tin cậy hay không nhưng Lea vẫn quyết định thực hiện công việc vừa được giao. Đang một mình đi bộ giữa phố thì bất ngờ François lôi tuột cô lên một chiếc xe ô tô. Không ngăn được Léa, François phải cùng cô đến tìm Saraminstein. Tuy nhiên việc này bất thành. Chưa đến nơi, họ đã chứng kiến cảnh Saraminstein bị bắt. Léa bị choáng váng trước sự vụ này. François Tavagny đã ở bên cạnh động viên an ủi cô. Nếu như François biết khá rõ về Léa, thì cho đến thời điểm này Léa không biết nhiều về anh. Francois tỏ ra khá bí ẩn và biết rất nhiều thông tin về quân đội, về các mật mã, các thông điệp và bảo cô làm theo hướng dẫn của anh. Sau đây, giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Regine Deforges qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Trung điện thoại vang lên một lúc lâu, Françoisster với đứa con nhỏ trên tay chạy tới cầm máy. Alo! Tôi nghe không rõ. Ai cầm máy đấy? Ai? Paiat à? Ông Paiat, ông đấy à? Tôi nghe không thật rõ. Ông nói nhanh lên. Đường dây sẽ bị cắt đấy. Sao? Không thể như thế được. Ông nhắc lại nào. Ô không. Lea, Lea, cô đến nhanh lên. Đừng ngồi yên như phỏng thế. Cô đến đây giúp tôi với. Hai bà, Albertin và Lisa từ phòng họ chạy sang. Có việc gì thế? Có việc gì mà cháu kêu toáng lên thế? anh tin lên tiếng hỏi. Tùy vàn cô, cô chớ cắt. Alo, alo, bài à ông vẫn có mặt đấy chứ? Alo, người ta đưa họ đi đâu rồi? Đi, bóc đô à? Thế ông đã báo cho luật sư Denmark chưa? Ông báo đi, alo, alo, xin cô đừng cắt. Chị đừng khóc nữa, có việc gì thế? Lea kêu lên. Nức nở. Franchise không nói được. Trở lại thô bạo như lúc còn nhỏ. Lea túm lấy tóc chị lắc mạnh. Nói đi. Rosa. Sao? Rosa làm sao? Rosa và Camille bị bắt. Bị bắt à? Vì sao bị bắt? Ai bắt? Gestapo bắt. Sáng nay chúng đến Mông Tiác tìm bắt Camille và cô. Cô không có mặt Chúng bắt Camille và Lô Rơ mang đi Tiếng kêu của Albertin và Lisa Ông ông mãi trong tai Lia Điên tiết Nàng đầy Franchise đang níu chặt lấy cánh tay nàng Nàng cố sức kìm nén Hàng tràng tiếng chửi dâng lên trên môi Nàng bèn quay lưng lại Mở cửa phòng khách lớn Và trong cảnh tranh tối tranh sáng Một chiều đông mưa sét Đến tỉ trán và tấm kính cửa sổ Hoành ra đường phố Dần dà nàng cảm thấy cơn giận dữ dịu đi, nhường chỗ trong một nỗi hoang mang làm cơ thể nàng giã rời. Bất giác nàng thấy một gã đàn ông nấp trong một góc đường nhìn về phía mình. Một cách thở ơ nàng nghĩ bụng, có lẽ bây giờ đến lượt mình đây. Chúng muốn gì đối với con bé Loro Nó yêu mến ông thống chế tới mức muốn treo chân dung ông ta trên chiếc dương cầm trong phòng khách kia mà. Và cả Cami, cả Cami điểm tĩnh nữa. Phải chăng Pea tố giác cô ấy? Hay cô ấy bị bắt trong khi phát triển đơn hoặc báo chí bí mật? Trừ phi chúng đã bắt rô răng, lô Bất giác nàng nằm co quáp trên sàn nhà giá lạnh trước ô cửa sổ. Nàng nằm như vậy trong bao lâu? Nàng mơ màng, thấy hai cánh tay bế nàng dậy và đưa vào chỗ có ánh sáng. Một lần nữa, cha nàng tìm thấy nàng nằm ngủ trong kho lúa và ôm chặt đưa nàng về với mẹ miệng lầm bầm. Con bé mập mạp quá. Con bé mập mạp sung sướng biết chừng nào, hạnh phúc biết chừng nào. Cuối cùng nàng trở vào nhà, mọi người đều có mặt. Nàng sợ không được gặp lại họ biết chừng nào. Nhưng vì sao mọi cái đều có vẻ bé tí bé tẹo như vậy? Và sao lớp xương mù này lại dần dần che khuất họ như vậy? Không, họ sẽ không biến mất đâu, không biến mất vào lúc này. Có Laura, kami và Sarah, cả Sarah nữa. Lea nhảy phát dậy, nàng nằm, nằm trên giường xung quanh là những bộ mặt lo âu. Cháu làm mọi người sợ quá. Em đã thấy dễ chịu chưa? Cháu nằm xuống cháu cần nghỉ ngơi, phải gọi thầy thuốc. Bà Lisa, cháu không ốm đâu, không sao đâu. Françoise, Paya nói những gì với chị thế? Như tôi vừa nói với cô đó. Và họ không làm gì hết sao? Tất cả đều phản đối, bà Ruiz không muốn rời khỏi Lô Rơ. Chúng cũng bắt cả bà đi. Còn thằng Jacques Lơ, Camille phó thác nó trong bộ Paya và bà Busato. Thế chúng đưa họ đi đâu? Đi Bordeaux, cô đừng lo. Có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm họ sẽ được thả ra thôi. Không phải là một sự hiểu lầm đâu, chị biết rõ chứ. Chị biết rằng kami và tôi chúng tôi được dùng làm nơi liên lạc, chúng tôi truyền thư tín và phân phát truyền đơn sao. Chẳng có gì là quan trọng lắm. Không đến thế mà có khi còn bị chúng bắn chết nữa là. Thế bác Lích của chúng ta vẫn quan hệ tốt với bọn Đức chứ? Tôi cho là như vậy, con gái bác ấy lấy người Đức mà. Thì phải tìm bác ấy... Bác sẽ cứu được họ đấy. Tôi sẽ đi. Không. Franchise kêu lên. Chị không muốn em đi nguy hiểm lắm. Chắc chị phải biết rõ chúng lắm mới khuyên tôi như vậy. Thôi đừng làm tội chị nữa. Ô tô không như bọn chúng đâu. Mai anh ấy sẽ tới đây và sẽ giúp chúng ta chị tin chắc như vậy. Sau một vụ tấn công một chiếc xe Đức ngày hôm trước làm một người chết và hai người bị thương, lệnh giới nghiêm kéo dài thêm hai tiếng, buổi tối dài rằng sạc và ai nấy đều kinh hãi. Frank Roger và Lea tìm cách gọi điện cho ông bác Louis Bach. Cô gái điện báo cho biết đường dây đã bị cắt không biết đến bao giờ. Trên đường dây vô tuyến, không thể bắt liên lạc với London được, máy bị nhiễu, không sao nghe thấy tiếng phát thanh viên. Sau 12 giờ đêm lại báo động, mấy người đàn bà kiệt sức và kinh hoàng bổ nhào xuống hầm dưới nhà bố trí thành hầm trú ẩn. Họ gặp những người hàng xóm, vai, khoác vội những tấm mền. Esten mang thêm một phích nước điền ma để đề phòng những cơn lên kinh hay cảm lạnh, nhưng không phải dùng đến, và mỗi người ngồi im trong góc hầm. Chỉ có thằng bé, con Franchise là tỏ vẻ khó chịu, may sao báo động không kéo dài. Sáng sớm hôm sau, Lea đạp xe đi tìm François Tavernier. Anh ta không có nhà. Ở đường xanh sắc trong tiệm ăn bí mật của gia đình Angrier, bà Maquer bảo Lea là bà không gặp lại François từ sau lần cuối cùng anh ta đến tiệm với nàng. Thấy Lea có vẻ giàu dĩ, bà ép nàng ăn một bát súp và nhận một khúc xúc xích mang về. Bà chủ quán dễ thương hôn lên má nàng và hứa hễ gặp Tavergne, sẽ bảo anh ta có một cô bạn trẻ tìm gặp. Có phần dễ chịu vì bát súp và sự đón tiếp niềm nở. lia ra đi, đạp xe một cách vô định trên những con đường mà ánh nắng mặt trời mùa đông sau những ngày mưa xét vẫn không làm cho vui lên được Cô chẳng bao giờ có mặt ở nhà khi cần có. Francage khó chịu bảo Lea. Cô đi đâu về thế? Có tin tức về Lorer và kami phải không? Phải. Bác Luis vừa điện thoại. Cảnh sát trường Pancho đồng ý sao Lorer cho bác ấy chịu trách nhiệm cho tới khi có lệnh mới. Pancho bảo bác ấy là nếu cô trở về thì hay hơn. Ông ta sẽ thẩm vấn cô. Chỉ làm hình thức thôi cho có chuyện. Thế còn Paris và Cammy bà Ries thì không có vấn đề gì họ không có điều gì phải phàn nàn về bà ấy cả bà ấy cũng đang ở nhà bác luis rồi còn camille thì sao francois cúi đầu lúng túng họ đã đưa chị ấy đến hà thành cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra tối nay hoặc có thể là ngày mai không bao giờ camille chịu nhượng bộ trong các cuộc thẩm vấn không có tin tức gì về laurent và bác adrien à không Cảnh sát Bordeaux truy nã cả hai người rồi. Tôi biết. Thế cô định làm gì? Đi Bordeaux phải không? Tôi cũng không biết nữa. Dẫu sao thì cũng không đi trước hai ba ngày. Vẫn không có tin tức gì về françois Tavenier à? Không. Lúc nãy có một người nào đó gọi điện cho cô. Một người đàn bà tên là Mác Tơ thì phải. Mác à? Bạn gái của cô à? Không, không. Một bà nhà buôn, ổ quên mất, bà ấy cho tôi một khúc xúc xích này. Cho! Franchiseur tròn xe mắt thốt lên. Tôi muốn nói là bán ạ. Bán thì cũng vẫn là lạ. Cô cho tôi xem nào. Lea lấy từ túi xác sai, chiếc xúc xích bọc trong giấy báo và trao cho chị gái. Franchiseur mở giấy vẻ thèm thường. Tuyệt quá! Đã lâu lắm tôi mới thấy một khúc xúc xích to đến như thế này. Bà Essen này, bà xem Semlia đã mang về cái gì này? Ôi, tuyệt vời! Hai bà ơi, hai bà xem này! Anh và Lisa chạy tới và cũng sững sờ. Từ sau bữa cơm họp mặt ngày 31 tháng Chạp, trên bàn ăn gia đình vẹn vẹn chỉ có hai lần có thịt bò và một con gà mái dai nhằng. Thế bà ấy bảo gì? Ai cơ? Bà mắc tới bà ấy bảo là bốn giờ chiều nay bà ấy sẽ có mặt ở trên đường moutafeu ở đoạn nào hình như cô đã biết đó. đâu gần nhà thờ xanh Mesa ấy gần bốn giờ Lea tới trước nhà thờ xanh Mesa, run cầm cặp vẻ cau có tuy đã chán đạp xe xuyên suốt paris trong gió lạnh nàng vẫn thích hơn là đáp tàu điện ngầm như nàng vừa bắt buộc phải đi Rafael chưa đem trả xe cho nàng. Nàng xuống tàu ở ga mông rơ và quốc bộ tới đây dưới trời mưa. Nàng nhìn quanh, không thấy một gương mặt quen thuộc nào. Mấy bóng bà xà rét mướt lúc súp đi về phía đám người xếp hàng xài trước cửa hàng thịt và hàng bơ sữa. Đồng hồ điểm 4 tiếng, một người đàn ông to béo từ nhà thờ bước già ret muot lúp sup đi ve phia đam nguoi xep hang dài truoc cua hang thit va hang bo sua cửa beo tu nha tho buoc ra va khoa cua lai Không biết phải làm gì, Léa đi theo ông ta tới phố Muferta. Đến góc phố Arbales, hai người đàn bà cãi nhau vì cân khoai tây. Đến ngang đường Epeau nàng quay lại và suýt va phải một bà đi ngược chiều. Xin lỗi bà, nàng vừa nhận xa Master Angrier với chiếc khăn choàng buộc dưới cằm. Cô đi xuống phía dưới một ít. Ở bên phải có tiệm cà phê, chủ tiệm là người anh họ của tôi. Cô nói với anh ấy là cô ở Mong Cúc, thế là anh ấy biết ngay. Không khí trong tiệm cà phê thật ấm áp, ở cuối căn phòng nhỏ trên một chiếc hỏa lò tròn bằng găng màu xanh lá cây, một ấm nước bằng đồng to tướng đăng bốc hơi. Tất cả các bạn đều có những người lớn tuổi ngồi chơi bài chơi cờ. Có những đống mùn cưa ướt trên nền nhà lát gạch hoa xanh. Ngồi sau quầy hàng, một người đàn ông có bộ siêu mép muối tiêu đồ sộ đội pê mình mặc chiếc áo đen như của người bán than, đang lau bàn trước mặt hai chàng trai. Bán xong rượu cho họ, ông ta bước lại gần le. Chào cô, cô dùng gì? Tôi từ mông cúc tới, nàng vừa đáp vừa hắt hơi. Một tháng nghi ngờ trong ánh mắt, nhưng rồi ông ta đáp vui vẻ. Mọi vùng đất nước đều quý với tôi. Không khí Paris không tốt cho cô, cô sổ mũi rồi đấy. Để tôi đi pha cho cô một ly rượu nóng, như ngày trước ấy. Anh cho hai ly cơ. À, cô Martha, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế? Từ hôm qua có gì mới không? Không có gì nhiều lắm đâu, anh ạ. Trong lúc xếp hàng đến khốn khổ tôi bị cảm lạnh đây này, tôi nghĩ bụng phải đến anh sười ấm và kiếm một ly rượu nóng Cái cô tơ quỷ quái này, bao giờ cũng thích ăn uống thôi. Trời đất, thời thế này hễ kiếm được chút thú vui, ai lại bỏ kia chứ có phải thế không cô? Đúng thế thưa bà. Cuối cùng ông chủ tiệm đứng dậy ra chỗ khác. Bà có tin tức gì về ông François không? Có, qua con trai tôi. Ông ấy nhắn cô đừng làm điều gì bất cẩn. Lúc này, ông ấy tuyệt đối không sao có thể đến thăm cô được. Nếu cô cần nhắn gì cho ông ấy thì có thể bảo tôi, con trai tôi sẽ gặp ông ấy và cháu hiện đang có ở nhà. Đừng làm điều gì bất cẩn. Ở xa thì nói dễ thật đấy. Ngày mai Sara đã cần đến mình rồi. Nếu Raphael không phản bội cả hai chị em mình, Mình phải làm gì đây? Nói gì với anh ấy bây giờ nhỉ? Thế bà có thể đưa một lá thư được không? Được chứ, nhưng tôi không có gì để viết cả. Để tôi đi hỏi anh Jun, cô uống hết ly rượu đi, nếu không anh ấy sẽ không bằng lòng đâu. Lê nghe lời, rượu còn rất nóng, rượu mạnh và ngon. Uống hết nửa ly, một sức ấm dễ chịu lan tòa trong người nàng. Khi Master quay trở lại mang theo giấy phong bì bút và mực, Lea cảm thấy hầu như khoan khoái. Anh thân mến, Tami cũng cùng một cảnh huống như X. Bác lịch tôi mà anh đã biết ấy, khuyên tôi trở về nhà. Tôi phải làm gì? Chầm chưa cuối của chị gái tôi đã trở về và Raphael nhận trách nhiệm về X. Tôi có thể tin cậy anh ta được không? Anh sớm cho tôi biết tin. Tôi cảm thấy cô đơn, hôn anh, Lea. Lea gặp đôi tờ giấy cho vào phong bì trao cho Master Cô quên không sán. Master vừa nói vừa lấy lưỡi ướt lên phần giấy có keo. Hẽ có thể là tôi báo tin cho cô ngay. Bà báo anh ấy là có việc rất quan trọng tôi cần gặp nha. Cô bạn nhỏ tội nghiệp tôi sẽ cố làm hết sức mình. Cô uống hết ly rượu rồi về đi. Nếu không thì không kịp trước lạnh giới nghiêm đâu. Cô đến bằng tàu điện ngầm phải không? Vâng Cô đi bộ trở về thì hơn Ở tuổi cô không đến một tiếng đâu Cô đi theo đường cây kiếm gỗ Đến phố mông rơ Sẽ bên trái Và đi tới bờ sông sen Đến đấy thì cô quen đường Thôi tạm biệt cô Tạm biệt bà Master Tạm biệt ông Jun Cảm ơn về món rượu bộ Tôi thấy nóng cả người Và như được cất cánh này Thế là tốt Một lần nữa hẹn gặp lại thay vì cho trời mưa là cơn gió lạnh buốt nhưng nhờ ly rượu nóng lê a không cảm thấy lạnh đêm đã xuống không một ngọn đèn nào thắp sáng đường xá hầu như vắng vẻ thật là tiêu điều lian nửa đi nửa chạy thở hổn hển nàng dừng chân ở gần công viên saint julien bên kia bờ sông sen dừng dững nhà thờ đức bà một lát sau nàng lại đi nhưng không chạy nàng không chịu được cái ý nghĩ gặp mặt ô tô và françois Nàng về tới phố đại học thì đã quá giờ mất 25 phút. Chiếc xe đạp của nàng dựng ngoài cửa. Một dấu hiệu tốt. Rốt cuộc, Rafael đã giữ lời hứa. Nàng cầm lấy xe đẩy cửa bước vào. Một bàn tay cập lấy cánh tay nàng. Lea kìm lại một tiếng kêu. Cô Lea đấy à? Cô đừng sợ. Tôi là bạn của ông Rafael. Tôi có một thông báo cần chuyển tới cô. Mai cô đừng tới Nghĩa Trang ông không có gì trao cho tôi à ồ có tôi quên khuấy trang sách nó đây người nọ quẹt một que diêm cho nàng kiểm tra cô chớ ra khỏi nhà đó là điều quan trọng cái người mà cô biết sẽ đưa tin cho cô cô có nhắn gì ông raphen không không tôi thấy không có gì phải nhắn mọi cái đều yên ổn cả chứ Tôi không rõ, tôi làm việc này là để vui lòng ông Raphael và lại làm như thế thú vị hơn là ngồi canh gác ngoài nghĩa địa. Thế tên ông là gì? Đối với cô, tôi là Violet. Tên đẹp phải không cô? Chính ông Raphael đạt cho tôi đấy. Cô có thích không? Thích lắm. Lea đáp và cố nhịn cười. Về tới nơi Lea thấy ngôi nhà yên tĩnh. Hai bà cô, đồng mộng Playnet, nghe một buổi hòa nhạc cổ điển trên đài Paris, không kính trong phòng khách nhỏ ấm áp. Không có tin tức gì về Camille hả hai bà? Không, không có gì hết. Nhưng Laura và bà Gia Ruiz có điện thoại, hai ngày nữa họ sẽ trở về Montiak. Lea về buồng thay quần áo, một lát sau nàng trở lại. Mình bận một chiếc áo pull trắng rộng và một cái váy kẻ ô vuông xưa kia của mẹ nàng. Chân sò trong giày vài giày không đẹp nhưng ấm, tóc trải ngược trong xinh. Cháu đẹp quá, bà Lisa thốt lên, tuổi thanh xuân quý thật đấy, cháu phải tận hưởng đi, nó ngắn ngủi lắm. Bà cho trẻ chung trong thời này là thú vị lắm hay sao? Quả là thế hệ cháu không gặp mày, bà già nói và tiếp tục đan áo. Frank đi phố hả bà? Phải. Nó ăn tối ở tiệm Maxine để chồng chưa cưới của nó giới thiệu với cấp trên. Bà Albertine đáp ra vẻ thản nhiên. Tình huống này không làm hai bà khó chịu hay sao? Bà Lisa đứng dậy xúc than cho vào lò nhường lời cho bà chị. Khi bà Albertine ngẩng đầu lên với những nét mặt nghiêm khắc nhưng dịu bớt bởi ánh mắt nhân hậu, Đôi mắt bà ngày xưa màu xanh rất đẹp, đầm đìa lệ. Điều hiếm thấy ở bà tới mức Lea bối rối. Bà già bỏ kính xa và vụng về lau nước mắt. Các bà không phải chỉ khó chịu mà thôi. Các bà hổ nhục đến chết đi được. Nỗi hổ nhục thật lớn lao. Cháu tưởng tượng mà xem. Dùng chỉ mới nghĩ tới tương lai đau khổ tất yếu đón chờ chị gái tội nghiệp của cháu thôi. Thì chính chị ấy muốn tương lai ấy mà. Cháu nói như thế là ác khẩu lắm. Điều đó cũng có thể xảy ra đối với cháu. Không bao giờ, không bao giờ cháu lại đi yêu một kẻ thù. Cháu nói như một cô bé lãng mạn. Có lẽ chuyện ấy không xảy ra nếu có mẹ cháu bên cạnh các cháu. Bạn đừng nhắc tới mẹ cháu, cháu van bà. Vì sao không nhắc tới? Cháu tưởng hai bà không đau đớn bằng cháu à? Mất mẹ cháu, cả bà Lisa và bà đều mất một đứa con. Hai bà luôn luôn tự trách mình không biết trông nom Franchard. Và có lẽ vì ích kỳ đã để xảy ra cơ sự này, giá hai bà cứ ở lại mông thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Có thể như thế, nhưng dẫu sao hai bà cũng không thể tha thứ cho mình đã không biết bảo vệ đứa con của con gái mình chống lại bản thân nó. Bây giờ thì hai má nhăn nheo của bà An Bác đầm đề nước mắt. Bà ơi, bà tha thứ cho cháu, lỗi tại cháu đấy, cháu không muốn khóc đâu. Bà Lisa, bà giúp cháu đến an ủi bà An Bác đi. Nhưng quá xúc động trước nỗi đau buồn của bà chị, bà Lisa không sao có thể an ủi bất kỳ một ai, và cả Lê A cũng khóc luôn. Esten gặp cảnh tượng đó khi lên dọn bản ăn lạy chúa, hai bà làm sao vậy? Có việc gì xảy ra thế? Không có gì cả đâu. Cả ba bà cháu đồng thanh nói và hỉ mũi ẩm ý. Nghĩ là họ xấu bà ta điều gì? Esten vừa soạn bàn vừa lầm bầm. Bữa ăn đạm bạc diễn ra buồn bã. hi mui am i nghi la Luân vua don ban vua lam bam bị nhiễu. Lea đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, nàng thấy dài vô tận. Nàng đi từ máy điện thoại tới bên cửa sổ mở ra đường phố, rồi lại từ cửa sổ ra cửa lớn. Không động tĩnh gì hết, bầu không khí im như tờ, thỉnh thoảng mới có tiếng kêu của thằng bé mà Franchard, nhờ bà Esten trong hộ. Franchard vẫn chưa về. Sau bữa ăn tối, Lea ngồi trong chiếc ghế bành ở cửa xa vào, cố đọc báo mà không sao đọc được đêm đã khuya bỗng có tiếng chuông vang lên lia giật nảy mình ai đấy rafael mở nhanh lên kinh hoàng đến run rẩy lia mở cửa không phải một mình rafael anh ta dìu một người đàn bà có tang choàng khăn nhiễu cô ở nhà một mình à vâng lệnh giới nghiêm được nói ra nên kéo dài thêm các cô tôi đi xem hát còn esten thì bận trông cháu bé Tốt quá. Le nhìn người đàn bà. Sarah phải không? Nàng hỏi bâng quơ. Phải. Nhanh lên. Ra đáp. Chúng ta đi vào phòng trong cùng đi. Chị ấy có thể ốm đấy. Nhưng sao lại đưa chị ấy tới đây nguy hiểm lắm? Tôi bị kẹt quá. Lát nữa tôi sẽ nói. Cái chính là để cô ấy sống. Đàn cầm tay, lea dẫn họ đi trong hành lang tối ôm và mở một căn phòng. Hết sức nhẹ nhàng, Rafael đặt Sara lên tường và vén tấm khăn choàng lên. Ôi trời đất! Lea dên xỉ và lấy tay bịt miệng. Chán Sarah quấn một lớp băng đẫm máu, một mắt nhắm tịt, hai môi sưng vồ. Nhưng tinh hoàng hơn cả là ba lỗ thùng có mồ mỗi bên má sám ngoét Vết bỏng vì bị xí đầu xì gà vào đấy. Rafael nói giọng sầu sĩ Mắt sóng hoành cô lại gần chăm chú nhìn bạn Im lặng nàng bò trước mũ tang của bạn xa Mở khuy và cởi áo măng tô cho chị Với sự giúp đỡ của Rafael. Ông đốt củi trong lò sưởi lên Và vào phòng tắm lấy lò sưởi điện ra Rồi xuống bếp đun nước Ngọn lửa bùng lên cao Hai tay khoanh trước ngực Lia đi lui đi tới anh Massara nhìn theo nàng, hai người chưa nói với nhau một lời nào. Raphen quay vào với một bình nước nóng và khăn mặt đặt cạnh giường. Im lặng, thận trọng, họ bò hết quần áo cho Sarah chị run rẩy. Có nước nóng trong bếp, ông đi lấy thau và miếng bọt biển trong buồng tắm đi. Raphen đổ đầy chậu nước và bưng đến trước Lea. Miếng bọt biển nhẹ nhàng lướt trên thân hình xinh đẹp bị hành hạ của người thiếu phụ. Vòng qua vết nung trên vú, vỗ nhẹ lên vết thương khi chị bị đánh ở đường genoko, lau hết những vết bần ở bụng ở đùi và chân. Khi họ để chị nằm sấp xuống, chị không giữ được tiếng rên rỉ. Cả tấm lưng chỉ là một vết thương khổng lồ. Ông nhìn trong tủ thuốc xem có gì để băng bó không? Mặc dù có lửa và lò sưởi điện, Sarah vẫn run lẩy bẩy. Lea lấy tấm mềm màu đào đáp cho chị. Tôi chỉ tìm thấy có những thứ này thôi. Chỉ có iốt và một ít gạc. Đành phải xoay sở với chừng ấy thứ. Lea không chớp mắt. Nàng luôn luôn đến nhìn Sarah. Giấc ngủ chập chờn, vầng trán nóng bỏng và những lời nói đầu ngô mình sờ của người bạn gái làm nàng lo lắng nhiều lần nàng định đánh thức ra dậy nhưng hắn ngủ thật say sưa ngay trên nền nhà mình cuộn tròn trong chăn không chịu được nữa nàng dậy lúc sáu giờ khoác chiếc áo xấu xí và xuống bếp đun nước còn lại một ít cà phê fredric hăng cơ biếu trong dịp năm mới lia nghĩ bụng nàng sẽ uống một ly cà phê ra cà phê vì dẫu sao nàng cũng đáng được uống Nàng lấy cối xuống, cho những hạt cà phê quý giá vào và cặp cối thật chặt vào giữa hai đùi bắt đầu say. Mùi thơm khiến nàng nhớ lại săn bếp ở Mông Tiác, những lúc chị đầu bếp bảo nàng say, như chị vẫn nói, đổi lấy những chiếc kẹo caramel ngon lành. Một chút kỷ niệm về thời hạnh phúc ấy phá tan sự điểm tĩnh trong lòng nàng. Nàng cảm thấy lòng ngực tức thở, miệng buồn nôn trong lúc gương mặt đầm đỉa nước mắt. Cúi gặp người xuống chiếc cối say nhỏ, nàng nước nở như những trẻ thơ côi cúp đã từng nức nở trước thi hài người mẹ dưới làn bom đàn ở ốc lăng. Cả tấm thân nàng đau buồn nhức nhối. Nàng cúi người xuống phía trước, ngả người ra phía sau như trẻ em thường làm. Tiếng chuông đồng hồ trong bếp làm nàng giật mình, nàng cố sức gượng dậy. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh